ínhến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3 tác phẩm phản gián trùm phản chúa trước khi đọc phần nàyối Lính Chiến xin có đôi lời cùng với các bác trùm phản chúa là một câu chuyện phảnánn kể lại quá trình đấu tranh gian khổ của các lực lượng vũ trang và nhân dân ta chống lại quân xâm lược và những kẻ tay sai trong câu chuyện có kể về những việc làm sai trái của một số cha đạo và các con chuyên ngoan đạoo và về việc này chúng Thì với những bác nào đã từng sống những năm 60 70 nhất là ở khu vực miền Bắc thì sẽ hiểu rất rõ việc quân xâm lược đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để kích động một số giáo dân và đặc biệt là một số cha đảo làm những việc phản dân hại Quốc Tuy nhiên hồi lính Chiến cũng rất mong các bác chúng ta cần hiểu rõ việc có một số thành phần lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm những việc phản dân hại nước để Hoàn toàn không có nghĩa là đại diện cho cả một tín ngưỡng tôn giáo Đ đàoiên Ch chúa Gi giáo vì vậy hốiính chiến rất mong các bác hãy kiềm chế cảm xúc khi chúng ta nghe câu chuyện này còn bây giờ mời các bác chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3 Anh ở cuối tuần trước chúng ta đã biết chỉ nhung sau khi được sự gợi ý của cha Bường đã ra khu vực bãi thăm ma để đón chồng mình và đưa tình về nhà rồi sau đó chị đã phát hiện ra tình sử dụng đề đài Tuy nhiên vì tình nghĩa vợ chồng và một phần nữa cũng là vì tin tưởng ở trang bường mà chị Nhung đã không báo cáo với chính quyền và tìm cách che giấu cho tiên tình Ừ từ ngày đó trở đi ngày mà chị Nhung phát hiện ra tiên tình sử dụng điện đài gian buồng của nhà chị luôn luôn khép kín không cho ai vào khi ra khỏi nhà mắt chị luôn nhìn trước nhìn sau có vẻ lo âu tự như thiếu không khí thỏ Ngay trong gian buồng chị đã dùng che ngăn làm hai phần trong để cho tỉnh ở đề phòng có ai đó và buồn đột xuất cũng không thể nhìn thấy chỉ đưa cơm cho tình qua bức vách mới dượng mỗi khi tình có việc gì cần muốn nhắn tin cho linh mụcc bường chỉ đến bên tòa giải tội quỳ gối hàng giờ áp miệng vào lỗ nhỏ để xưng tội với cha và nghe ra chị bảo tất cả những việc làm đó chị Nhung đều cho rằng vì chúa vì không muốn là kẻ tà giáo và vì thương chồng có lẽ đó là những căn do chính đã làm sói mòn đầu óc và trái tim chị người trên chiếc xe bịt kín chạy về hướng thị trấn Phát Diệm tình cố tự lý giải tại sao bị bắt tự lý giải về những điều mắt thấy tai nghe hắn vẫn không hiểu sao nổi sự thay đổi ở quê hương và gia đình còn kênh như mộtải lụa vắt qua làng xuyên qua cánh đồng bên nhà tình được hình thành sau ngày tình vào Nam. Nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, chị Nhung đã xây được gian nhà có những tiện nghi cần thiết. Những ngày ở trại huấn luyện biệt kích Mỹ Khê, tình nghe họ nói, vợ con của những người có chồng theo chúa vào Nam đã bị bạc đãi. Nhưng khi trở về nhà, chị nhìn ngôi nhà của vợ và sự sắp xếp lại đồng ruộng, tình đã thấy có sự hoài nghi. Chị Nhung không hề bị cộng sản oán thù, chị vẫn đi làm đồng và vẫn đến nhà thờ hát kinh. Tình cũng không thể hình dung được cái thôn nhỏ bé như Lưu Hạ này lại có cả trường tiểu học. Những đêm mất ngủ trên cót thóc ở trong buồn, tình thả mình trong suy nghĩ. Cái mát lạnh của đêm hè ở vùng kề biển, tiếng sóng biển như cánh chim đại bàng vỗ hòa với tiếng chuông nhà thờ êm ả, dịu dàng, rồi vòng ngược tình một sự sống. Rồi tình lại ngỡ ngàng không thể tin được. mình là người đi theo giạc bị công an bắt mà không bị đánh đập cũng không bị dẫn đến buồng giamỉnh xuống xe dùng mình bước tiếp trong sự chỉ dẫn củaà đến một gian nhà quét vô trắng có kê một chiếc ghế băng và một chiếc bàn đã cũ chiếc xe comăng ca bịt kín chờ tình về đến trụ sở công an huyện Kim Sơn lúc đã quá nửa đêm sương răng càng dày Cả thị trấn Ph phát diệm tĩnh mịch đây đó chỉ nghe tới tiếng lá rụng và gió gieo khi thổi qua những cây tậpp ác rồi cả thị trấn lại chìm đắm trong đêm thời gian này mới là cuối mùa hạ xong Kim Sơn k kể biển gió mang nhiều hơi nước nên người ta có cảm giác nó đã chuyển sang mùa thu ngay từ khi chuẩn bị kế hoạch Bắc tỉnh thì đội trưởng Lê Đình Hồng đã lập một kế hoạch thẩm vấn hắn Bộ phận kỹ thuật ghi âm của Cục Kỹ thuật lắp đặt các thiết bị ghi âm từ chiều để có bằng chứng đấu tranh sau này nếu hắn muốn lần tránh sự thật. Sở dĩ ông không thẩm vấn tình ngay ở trong thôn Liêu Hạ vì ông muốn thẩm vấn chị Nhung trước để có tài liệu đấu tranh với hắn. Khi tên tình bị dài về đến huyện Kim Sơn, ông đã đọc song điện của trưởng Tiên Ninh Bình về cuộc thẩm vấn chị Nhung. Sau khi suy tính thấy đã có tài liệu trong tay, ông đã quyết định nội dung và phương pháp hỏi cung thích hợp. Trước khi bước vào cuộc hỏi cung đội trưởng Lê Đình Ng Hồ dùng tất cả vốn hiểu biết sâu sắc của mình về âm mưu của Mỹ lời dùng đồng bào theo Đ đạoo Thiên Ch chúaa để chống phán cách mạng vạch Trần âm mưu lập mật khu chống cộng sản từ trong lòng cộng sản đã đẩy tình và những con chiên ngoan đạo khác theo chúa vào Nam vào con đường tội lỗi chống lại nhân dân quê hương mình ông còn phân tích cả đến sự hòa hợp giữa những người không theo đảo và người theo Đảo Thiên Ch chúaa đến sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống của những người dân theo đạo bảo đảm tín ngưỡng cho họ sau những lời giải thích Chấn An tư tưởng cho tình ông đã quyết định tròn phương pháp hỏi thẳng tên anh là tình Dạ anh trở về Kim Sơn đêm ngày 12 tháng 6 có đúng không Tỉnh giật thoát người mà bắt đầu cảm thấy bối rối Không hiểu tại sao Người công an ngồi trước mặt mình Lại biết chính xác ngày giờ Mà hắn đột nhập vào Kim Sơn như thế Thưa Ngài Sĩ Khoan thẩm vấn Đúng là đêm 12 tháng 6 Ông Hồng cười giải thích Anh không nên gọi tôi Là Ngài Sĩ Khoan thẩm vấn Đó là từ của chế độ Mỹ Nguy Anh nên gọi tôi là ông công an Tỉnh cuối mặt nói nhỏ Thưa ông công an Đúng là đêm 12 tháng 6 Có phải anh đã treo ăn ten trên cảnh sú vẹt để đánh điện về Nam không Thư ông nếu ông đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa nghe câu trả lời lập lờ của tình ông Hồng vẫn không thay đổi sắc mặt ông bình tĩnh dơ màu thuốc lá lên cao Đây là màu đầu lọc thuốc 3 số năm có tẩm thuốc phiền mà anh đã hút và vứt lại ở ngoài bãi sú vẹt có đúng không? Tên tỉnh hết sức bàng hoàng. Hắn cúi mặt nhưng mắt vẫn ngước nhìn về phía tay ông Hồng. Lúc bấy giờ hắn mới bắt đầu thấy hối hận về việc thiếu tận trọng của mình. Còn ông Hồng cười thầm trong bụng vì đã có lúc ông ngớ ngẩn đến mức coi nó là một viên thuốc độc. Đúng. Có phải đêm ngày 16 chị Nung ra nghĩa địa để đón anh trở về nhà không? Trời ơi! Nếu như thế thì công an miền Bắc biết hết việc làm của mình rồi. Tỉnh nghĩ thầm trong óc. May mà từ câu hỏi đầu mình đã trả lời đúng sự thật khi ở trài huấn luyện Mỹ Khê anh có nhớ tới vợ ở ngoài Bắc không hay chỉ khi ra bác anh mới tỏ ra âu hiếm vợ như vậy câu hỏi của ông Hồng làm tin tình mất dần sự cách biệt mình đang bị thẩm vấn thưa ông thực tình khi ở Mỹ Khê tôi có nhớ tới cô Nhung nhưng chỉ thoáng khoa thôi đến khi nằm ngoài bãi sú vẹt tôi mình nhớ tới cô ấy nhiều hơn tôi Khi không thấy linh mụcc bường cho người ra đón tôi giống như con thuyền không mái chèo giữa đại dương sóng bão thì vợ tôi đến thư ông lúc đầu tôi đã nghi ngờ cô ta nhưng sau biết cô ấy đi đón theo kế hoạch của cha bường nên tôi đã tỏ ra chiều chuộng hơn sự chiều chuộng của tôi do một phần cô ấy là vợ một phần chính tôi phải dựa vào cô ấy để ẩn nấp như vậy là anh sống với vợ bằng hai mặt sao tên tỉnh cúi gằ mặt tôi Dạ, thưa ông hoàn cảnh bắt buộ tôi như thế ông Hồng mừng nhất là trong khi hỏi về gia đình hắn đã để lộ một nguồn tin quan trọng ra Bắc liên lạc với Li Bụcc bường đó là một trong những mắt xích quan trọng nhất để có thể phá vụ án này chắc là anh ra B bác với nhiều hoài bão gần 10 năm trời ở trong Nam lúc nào tôi cũng nghe đài báo hô hào Bắc Tiến ông Trước khi phái tôi ra miền Bắc, Martin Trung tá Cục Tỉnh báo Trung ương Mỹ và Đại tá Đặng Văn Sung, Phụ đặc ủy Trung ương Tỉnh báo Nghị bảo với tôi rằng vào đội quân bảo vệ chúa ra Bắc lập mật khu để chuẩn bị rước chúa về. Đội trưởng Lê Đình Hồng lấy gói thuốc lá tam đảo đưa về phía tỉnh. Anh hút thuốc đi, hãy kể cho tôi nghe kế hoạch lập mật khu, tổ chức và người chỉ huy. Tôi không biết gì hết. Tiên tỉnh đáp gụt luồn, bắt đầu tỏ ý che giấu chứ không phải sợ hãi. Anh biết rất rõ điều tôi vừa hỏi, che giấu sẽ chẳng có lợi gì cho anh, địa điểm mật khu đặt ở đâu. Tôi không biết. Anh là người theo đạo, trước chúa anh thề rằng phải trung thực, thế mà anh lại nói dối chúng tôi. Anh không nên nói dối, cần phải phục hồi danh dự trước chúa. Làm con của chúa thì không bao giờ được nói dối, có phải không? Một tiếng lầm bầm từ phía tiên tỉnh nói ra, sao anh nói gì tên tình, tình buông thóng hai tay súng bên hông tôi đã giải thích nếu anh khai tật chúng tôi sẽ đảm bảo anh vẫn được đi lễ chúa vẫn được sống bên vợ con anh đang không tin những điều tôi nói có phải không nhiều người đã chết vì cả tin vào Mỹ Diệm và lừa dối chúa đấy ông Hồng thất giọng thuyết phục bọn Mỹ huấn luyện anh giao nhiệm vụ cho anh thì anh phải biết nhiệm vụ chứ Í ra thì anh cũng phải biết mật khu ở đâu có phải không Nhưng đó là mật khu của chúa Nếu như đúng chỉ có một mục đích dước chúa về thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho bà con giáo dân làm việc đó Ch chính quyền miền Bắc có cấm bà con đi lễ đi thờ chúa đâu Còn nếu lập mật khu nhằm tr chống lại chính quyền cách mạng thì anh nên khai, Chắc chắn chúng tôi không để chỗ bất kỳ ai làm được việc đó và sẽ thưởng công cho những ai giúp chúng tôi phá vỡ kế hoạch của chúng. Tình hầu như đã mất hẳn ý chí và tính hạo mạn. Hắn tự hỏi, liệu những điều người công an ngồi trước mặt mình vừa nói có bao đàm không? Câu hỏi đó cứ chập trơn trong đầu. Hắn ngồi im lặng. Ừ, mà mình cứ kể, mình vào Nam theo Chúa, trở về đây, lập mật khu, rước Chúa về, thì đã sao? Câu hỏi đó cứ chập trơn trong đầu. Mọ việc làm của mình đều vì chúa chứ có phản lại nhân dân miền Bắc đâu T tỉnh tính ngồn ngang với bao ý nghĩ nếu mình khai như thế mình không thể là kẻ phản bội được mà mình cũng không lừa dối chúa nghĩ như thế nhưng tình vẫn thấy sợ sợ còn các công việc tiếp theo mình cứ nói rằng họ mới giao cho khó như thế còn sau này làm gì đã có chỉ thị qua điện đạii phải rồi mình khai như thế sẽ tránh được tội dối chúa hắn cúi đầu như một kẻ sắp bị đưa đi hành hình với cách lý sự đó tên tình cấtrọng co vẻ khản đặc mật khô khoanh vùng từ Kim Sơn đến Yên M mô lấy địa bàn vùng rừng núi Tam Điệp làm trung tâm và họ nóiN nếu chiếm được tỉnh Ninh Bình họ sẽ giao cho tôi làm phó trường ti chiêu hồi Anh hiểu về chính quyền miền Bắc sai lệch quá rồi đấy Chính phủ miền Bắc sẽ không mong giờ sự bắn những ai lầm đường lạc lối, Mà đã ăn năn hối cải Biết lập công chủ tội Nếu anh thành thật khai báo Thực sự có đóng góp cho chính quyền Anh sẽ được về Sống cùng với gia đình một cách bình thường Tình di tiếp Màu thuốc cuối cùng Lúc bây giờ trường ban chuyên án Mới đưa cuốn sổ mật mã của tình sử dụng Đặt lên bàn Trong 12 bức điện mà các đài săn sóng của ta Đã thu được đều có khóa mã khác nhau Mà các chuyên viên phá mã Vẫn chưa giải được Mặc dù chưa biết cách giải mã, song Lady Ngồng vẫn hỏi tình một cách trực diện. Anh hãy lần lượt giải thích các khóa mã anh đã phát đi xem có đúng như các chuyên gia của chúng tôi giải mã không nào. Thưa ông, bước điện thứ nhất tôi dùng một khóa mã nhưng bằng tiếng lóng. Bước điện thứ hai dùng hai khóa mã nhưng hoàn toàn bằng số. Còn bước điện thứ ba. Tình nghĩ rằng người ngồi đối diện đã hiểu hết nội dung các bước điện nên hắn đã giải thích một cách tường tận. Đêm đầu tôi đặt chân lên đất liền, không gặp người của Linh Bục Bường ra đón. Họ nghi ngờ tôi nên bước điện thứ tư họ trả lời phải về nhà vợ. Sự nghi ngờ của họ là có cơ sở, bởi vì thưa ông chắc họ đã được Linh Bục Bường báo tôi đang bị dân quân học sinh công an vây bắt. Tôi nghĩ mình bị nghi ngờ vì vậy tôi phải dựa vào vợ tự đặt cho mình nhiệm vụ làm một người chồng thực sự yêu vợ trở về quê hương trả đủ trong bố vì vợ và con đó là những lý do chính đáng để tôi có thể thuyết phục vợ tôi tin tôi anh có thể kể kỹ hơn sau khi vợ tin vào những lý lẽ vừa nêu ra giấu anh ở trong buồng anh đã làm những gì thường tôi tìm cách liên lạc với em trai để tuyên truyền gia nhập mật khu rước chúa về anh Nếu em tôi chấp thuận, hai anh em tôi sẽ vận động thanh niên, cán bộ, trong và ngoài xã cùng tham gia. Mặt khác, em tôi phải là người ra biển đón đồng đội từ miền Nam rồi dẫn họ lên rừng. Bao giờ thì anh đi đón đồng đội? Phụ thuộc vào khả năng bố trí AN của tôi. Anh có được lệnh vào gặp Linh Bục Bường không? Thưa ông, nếu có điều kiện tôi vào gặp ông ta, còn nếu không, phải thuyết phục vợ tôi làm người liên lạc, chuyển thư từ tin tức qua lại. tình cúi gằ mặt xuống anh đã nói điều này với vợ chưa thưa ông chưa anh nghĩ rằng vợ anh sẽ không tố giác anh chứ bị hỏi bất ngờ tình ngồi im một lúc lâu thường ông vợ tôi không được biết nội dung trao đổi giữa tôi và linh mục hơn nữa kính chúa và thương chồng con cô ta sẽ không đi tố giác được bây giờ tôi hỏi anh câu cuối cùng trước khi anh đi ăn sáng hôm nào sẽ đánh điện về trung tâm ở Đà Nẵng Hai đêm nữa, tức là đến ngày thứ sáu tới, ngày lễ trọng. Thôi được, anh có thể nghỉ. Ông Hồng đứng lên đi ra, hai chiến sĩ công an trẻ dẫn tiên tỉnh sang phòng bên để hắn rửa mặt, chờ chiến sĩ nuôi quân bưng cơm lên. Theo kế hoạch của ban chuyên án, cuộc hỏi cung chị Nhung và tỉnh được tiến hành cùng một lúc ở hai địa điểm khác nhau. Trưởng ban chuyên án và trưởng ti công an Ninh Bình trao nổi tin tức qua điện đài để có tài liệu và kế hoạch đấu tranh kịp thời. Qua cuộc thẩm vấn các đối tượng cả ông Hồng và ông Tr trưởng Ti đều nhận ra âm mưu chiến lược của cuộc tình báo trung ương Mỹ phái tình ra Kim Sơn lập mật khu phái C cộng sản từ trong lòng C cộng sản chúng có chủ trương dùng em tình làm kẻ tiếp tay cho tổ chức dùng chị Nhung làm giao thông giữa mật khu và Linh bục bường tình và em trai đảm nhiệm việc tổ chức đón nhận người của cục tình báo Trung ương Mỹ phái về bằng đường biển để đưa lên mật khu Trường nào công việc chuẩn bị xong, hai anh em tỉnh sẽ ra biển theo quy định của Cục Trung ương Tỉnh báo Mỹ. Mật khu này do Linh Mục Bường hay do ai làm tư lệnh tối cao vẫn đang là một câu hỏi. Do có điện liên lạc thông suốt nên ông trưởng Ti đã nhận được chỉ thị phải thuyết phục chị Nhung giữ kín chuyện và thiết phục chị làm cơ sở cho ta. Nhưng yêu cầu đó phải quyết ngay trong cuộc hỏi cung lần đầu. sau một đêm đấu tranh thuyết phục người phụ nữ kính chúa ấy đã thức tỉnh tình yêu tổ quốc là một con chim ngoan đảo và lại là một người vợ hết mực thương chồng thương con giờ đây ý thức và tình cảm là người dân gắn bó với mảnh đất Kim Sơn kề biển yêu quý nó như máu thịt đã trở thành những cội nguồn giúp chị hiểu được những điều ông trưởng ty công an vừa nói hứa giữ kín và làm theo lời ông dặn Sáng hôm sau, ông Hồng và trưởng tiên công an Linh Bình gặp nhau tại trụ sở công an huyện Kim Sơn bàn kế hoạch câu nhự mà các ông thường gọi là cho chơi nghiệp vụ. Trong khi hình thành kế hoạch, cả hai ông đều tống nhất. Tình là một tiên gián điệp tay sai cho Mỹ phải sử dụng cả phương pháp thuyết phục và khống chế buộc nó đánh điện vào Nam theo yêu cầu của ban chuyên án. Vấn đề đặt ra là làm sao bắt hắn chuyển đi đúng những mã số quy định. Điều đó cũng dễ thôi vì nội dung bước điện truyền đi các chuyên gia phá mã của ta đã dịch sẵn nhưng điều đáng lo ngại nhất là trong khi đánh điện tay hắn chỉ cần nặng nhẹ hay thêm bớt một tiếng tạch tè đ đềm ở giữa bước điện hoặc cuối bước điện theo một quy ước nào đó là có thể báo động được cho chỉ huy của chúng tôi đã bị l lộ và bọn chúng sẽ không tung người gian nữa chiến dịch câu nhử của ban chuyên án coi như thất bại ông Hồng hỏi ông trưởng ty ông đồng chí có cho rằng tên tình sẽ chuyển đi đúng những bức điện mà ta soạn thảo không Theo tôi hắn là một kẻ phản bội theo giặc nhưng vẫn còn có chút tình thương quý vợ con chứng tỏ nó cũng nghĩ đến cuộc sống bẩm sinh của con người muốn sống Đó là cội dễ để cho cái gốc còn lại của con người thực sự này trong hắn được nhân lên Mặc dù đó chỉ là một mầm non mới nhú nhưng chúng ta có thể tin tưởng được. Muố thế đến mai chúng ta cho hắn về ở với vợ đồng thời thuyết phục chị Nhung cư xử tốt động viên hắn thực hiện theo những yêu cầu của ban chuyên án chỉ làm như thế hắn mới có thể lập công chủ tội mới có tổ ấm của một gia đình như thế hắn không thể phản bội chúng ta một cách tùy tiện không suy nghĩ vấn đề là ở chỗ chúng ta biết cách khai thác cảm hóa giáo dục Tr chị Nhung Chỉ khi nào hắn và chị Nhung tự nguyện tham gia vào kế hoạch này thì chúng ta mới có thể thành công được. Như thế là đồng chí áp dụng phương pháp tư tưởng mà bỏ phương pháp khống chế. Không phải chính làm như thế lại là sử dụng phương pháp khống chế. Khi hắn hiểu hắn cần sống và ta bảo đảm tạo điều kiện cho hắn sống thì đó chính là biện pháp khống chế mạnh nhất, có hiệu quả nhất. Thật là tuyệt. Thôi, ngày hôm nay và ngày mai, chúng ta sẽ nghiên cứu soạn thảo bức điện tiếp theo sao cho phù hợp. Mặt khác, chúng ta tích cực áp dụng biện pháp khống chế mà đồng chí vừa đưa ra. Về nội dung bức điện lần này, theo tôi, tình sẽ báo cáo ổn định xong nơi ăn, ở và đã bí mật gặp cậu em trai tại nhà. Cậu ta đồng ý gia nhập mật khu. Ý đồng chí thế nào? Xét về mặt tình cảm là hợp logic và có lợi cho ta sau này. Ông trưởng Ti và trưởng ban chuyên án đã thống nhất nhận định về kế hoạch tác chiến bằng những động tác gợt đầu và cùng gõ tay xuống mặt bàn. Chúng ta cứ thảo nội dung bức điện thứ nhất như thế rồi chờ cùng tình báo Trung ương Mỹ trả lời, từ đó sẽ vạch tiếp kế hoạch. Ông Hồng rang rộng hai tay nói to, đúng là cho chơi nghiệp vụ mà chúng ta sẽ là người điều khiển. Theo như kế hoạch, quãng 10 giờ đêm Thanh đưa tình về đến nhà. Gian nhà ở vùng quê kề biển chìm sâu trong bóng đêm chỉ có một cây nến nhỏ bên tượng Ch chúa đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt chỉ nhung ngước mặt nhìn tượng chúa im lặng chỉ im lặng trước một điều vô cùng khó khăn thuyết phục chồng chấp nhận đề nghị của công anà không dám hỏi sợ làm tan vỡ sự im lặng ghê gớm của một người giáo dân kính chúa của một người vợ hết mực thương chồng im lặng trước cơn dung bão đang rằng xé trong một con người Thành hiểu tất cả những việc làm đó Đôi khi với chị Nhung hết sức khó khăn Nghe có tiếng chân người Chị Nhung ra mở cửa Sự im lặng đã bị phá vỡ Nhưng không phá vỡ được sự nặng nề Căng thẳng trong đầu chị Theo yêu cầu của cả hai anh chị Chúng tôi để cho anh chị hoàn toàn tự do Trong đêm nay cùng nhau Bàn về những điều chúng tôi đã nêu ra Cả anh và chị hãy suy nghĩ cho kỹ Sau khi nói xong Thành đi ra cửa Trong giây phút yên ắng căng thẳng, tiếng chân của thành và tiếng sóng biển đan chéo vào nhau như tiếng báo đập vào kèo nhà đã siêu vẹo. Nhung và chồng vẫn đứng im, hết nhìn nhau lại nhìn tượng chúa. Mắt tỉnh trắng giã, dữ tợn, phũ phàng nhìn vợ. Chị Nhung đứng nhìn chồng và ngạc nhiên đến phát dở khi thấy mắt tỉnh chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, có vẻ căm ghét chị một cách ghê gớm. Chị biết ngay, tình đang nghi ngờ, chị chính là người đã tố cáo với công an đến bắt mình. Chị cúi nhìn xuống đất, tình trừng mắt bước về phía chị. Chị Nhung lùi dần về góc nhà, đập lưng vào bức vách. Tình tình chụp hai vai chị ấn sát vào bức vách. Có phải cô đã báo cho công an không? Chị Nhung tưởng như bị xét đánh, kiệt sức quỵ xuống. Tình tình ấn mạnh cả hai tay, nói đi. hắn buông tay thờ hồn hền chỉ nhung ngước nhìn tượng chúa tay đưa lên trước ngực có chúa chứng dám tôi không có đi báo họ nếu cô không báo làm sao họ có thể biết tôi về ở gian nhà này điều đó thì làm sao mà tôi biết được tên tỉnh quay lại quát nhỏ nhưng đành cổ nói dối tôi và cô chỉ còn nhìn thấy nhau đêm này mai là hết nếu cô nói dối thì chính tay tôi sẽ giết cổ Anh hãy nói tôi nghe, chị Nhung năn nỉ, anh là chồng tôi, theo chúa trở về, tôi đi báo công an thì tôi có mắc tội không, nếu không mắc tội thì tôi đi báo công an làm gì. Chị Nhung thấp dọng hơn, tôi báo công an, anh đang sống ở trong nhà này, chẳng đem đến cho tôi lợi lộc gì. Bây giờ anh hãy vào buồn để chúng ta nói chuyện với nhau cho kỹ hơn, tôi tin rằng mọi việc anh nghĩ về tôi sẽ không giống như ban đầu. Nếu sau khi nói chuyện, anh thấy tôi không đáng sống trên đời này, thì anh hãy xử tôi như anh nghĩ. Còn đối với anh, vì thương anh, tôi mong ngày mong đêm để anh trở về. Vì vậy, tôi sẽ không thể để anh bị chết. Tôi sẽ làm mọi cách để anh không bao giờ bị chết. Cô đề cập tới vấn đề hơi kỳ cục đấy. Tôi sống hay chết, mệnh trời đã định. Cô không có hiểu sao? Tình nói giọng bi quan ngày mai trở đi tôi sẽ không nhìn thấy cô sẽ chết vì công an Bắc Việt điều này làm sao cô có thể biết được thì anh cứ vào trong buồng chúng ta nói chuyện đừng có làm ẩm lên nữa hàng xóm người ta nghe thấy tình vẫn đang đứng im ở giữa nhà chỉ nhung dục vào trong buồng đi anh tên tình, tình nghĩ mông lung tin thì ít hoài nghi thì nhiều chị Nhung muốn dục tình nhưng tiếng nói bị nghẹn trong cổ hồng thì Tình bước vào buồn trong tâm trạng không biết mình bước đi đâu chị nhung theo chồng bà buồn cùng ngồi xuống chiếc chóng tre bên khót thóc mà chị kê lúc chiều hai người đều vừa qua cơn xúc động nên cứ ngồi lặng thin chị nhung đứng lên dưa tay làm gi dấu Trương mặt chúa tôi thề một lần nữa với anh tôi không báo công an từ trước tới giờ và từ nay về sau tôi chỉ mong anh được sống mãi mãi Anh có nhớ không cái lần mưa bão tôi bế con hương chạy theo anh ra biển để vào Nam nhưng con nó bị cảm lạnh và đã chết ngay trên tay tôi nên đành phải ở lại. Tôi không bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên một giây phút nào của cái đêm đó bởi vì cái đêm đó và những đêm sau tôi chỉ luôn nghĩ về anh mong sao anh còn sống để trở về. đến bây giờ anh đã trở về, anh lại nói “Cỉ sẽ chết, sẽ bị công an giết chết thì tôi không buồn và không oán trách anh sao được. Nhưng tôi cũng không tin anh sẽ bị giết, Công an miền Bắc qua ác như anh nghĩ đâu, Họ nói rằng “ nhữngng ai lầm đường lạc lối mà biết thối cải lập công chuộc tội họ sẵn sàng ta tội chết. Tên tình vẫn ngồi im không nói như vừa trải qua một giấc ngủ nặng nề, Lúc sau tình mới mở mắt rồi tự hỏi liệu họ có tha tổ chức trong mình thực không Tì nhìn chị Nhung như thể để kiểm tra xem những câu nói của chị thật hay già hắn ngồi im băng giá nhưng liệu rằng họ có tin anh nữa không Sau câu hỏi đó nỗi lo dở lại xâm chiếm tình hắn Ho hoànng ngốt đến hoànng loạn hỏi vợ hay là đêm nay chạy trốn chỉ Nhung vẫn ngồi im nhìn tình, Sự hoàng hốt, căng thẳng, lo sợ, giao động đã làm khuôn mặt tỉnh hốc hát. Trước tình cảnh này, chị Nhung đành phải nói thẳng, Anh về đây thì cứ ở với tôi. Ngày anh vào Nam, tôi như con thuyền gãy một mái trèo. Bây giờ anh trở về rồi lại bỏ trốn. Có phải muốn bẻ gãy nốt mái trèo còn lại để cho tôi như một con thuyền giữ biển hay không? thế mà anh bảo anh thương tôi vì tôi mà anh trở về đây ư chỉ nhung nhìn tình thực sự âu yếm tình bối rối dao động nhìn xung quanh với những ý nghĩ hỗn độn Tại sao anh lại nghĩ quẩn thế Nếu bây giờ anh ra khỏi nhà này liệu công an dân quân họ có để cho anh yên không theo tôi đằng nào anh cũng bị bắt rồi cứ ở với tôi và làm theo những điều công an họ yêu cầu rồi sau chúng ta bàn tiếp, được không anh sự căng thẳng Ho hoànng loạn ở trong tình cứ thế giảm dần lần đầu tiên từ khi bị bắt tình nghĩ rằng mình được sống cùng vợ tại gia đình chiều nay các anh công an có bảo tôi khuyên anh nhận lời làm việc cho các anh ấy các anh ấy hứa sẽ để anh sống cùng tôi tại gia đình nhưng phải giữ bí mật Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại không ảnh hưởng gì đến Chúa, tôi hứa sẽ bàn với anh, anh thấy thế nào? Tình ngồi im suy nghĩ những lời vợ nói, lúc mới trò chuyện với chị Nhung, Tình cho rằng hai người đi ở hai phía khác nhau một cách điên rổ, còn bây giờ lại cảm thấy bắt đầu sáp lại với nhau. Tình hỏi, các anh ấy bảo làm gì? Tôi cũng không có biết, các anh ấy nói chỉ cần anh đồng ý, ngày mai các anh ấy sẽ nói tiếp. Cả hai người lại nín lặng, nhưng trong đầu như cùng lên cơn suốt. Tình bắt đầu chìn chị Nhung với ý nghĩ lên men trong đầu. Nếu như chạy trốn để chết, nếu làm việc cho công an thì có thể sống, có thể chết. Con đường sống chết sau mấy giờ vợ chồng nói chuyện đã hiện ra rõ nét hơn. Thực ra thì chị Nhung cũng không hiểu việc chồng của mình làm công an cũng không có nói cho chị biết vì lý do gì bắt tình họ tại sao lại có điện đài chỉ lý sự với mình rồi đâm ra hoài nghi tình hoạt động gián điệp chỉ cho rằng điện đài là cái không bình thường và vì thế chỉ cảm thấy tình có gì đó bí ẩn Hì như lúc nào ở trong tình cũng tồn tại hai con người một con người hiết lòng vì chúa muốn bảo vệ cho chúa trở về Kim Sơn và và một con người bí ẩn hoạt động gián điệp nhưng câu hỏi đó xuất hiện trong suy nghĩ của chị Nhung nhưng rồi chị lại bác bỏ ngay Đ đài con lần anh ấy đã chẳng nói thời đại khoa học nên nhà thờ trong Nam ngoài Bắc cũng dùng điện đại liên lạc là gì Nếu như anh ấy dùng điện đài liên lạc với đội quân bảo vệ chúa trong Nam thì sao Nhưng tại sao công an lại bắt anh ấy với hai giả thiết đó chị Nhung đều không hiểu Cuối cùng chị đành thay những câu hỏi đó bằng những lời khuyên chồng nhận làm theo ý kiến của các anh công an chỉ có làm như thế mới bảo vệ được chúa mới bảo đảm tính mạng cho cả ai vợ chồng chỉ quay lại phía tình anh hứa làm việc cho các anh ấy đi câu hỏi như một quà tà dáng xuống đầu tình hắn chiết lặng người nỗi hãi h hồm cùng với sự tuyệt vọng dây lát đồng cứng trong chín não Hắn cứng đờ cả tay chân, ngồi câm lặng, nghe tiếng nói mỗi lúc mỗi nhỏ dần của vợ. Cả cơ thể và trí não dịu dã, hoang mang. Hắn cứ ngồi im, mặt gục xuống. Chỉ nhùng rục, anh hứa đi. Ừ thì hứa. Trước khi phía đông rực lên màu đỏ, trài rộng trên biển hình rẻ quạt, tình lại bị đưa đi. Đêm hôm sau, Thanh dẫn tình về nhà vào lúc nửa đêm, Chị Nhung nhìn Thành có vẻ sợ dệt. Thành dành cho chị một cái nhìn thông cảm. Anh đoán chị cảm nhận được điều đó ở anh. Chị mở cửa buồng cho hai người bước vào rồi ra cửa đứng chờ Thành làm việc với chồng. Thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì ạ? Tình nhìn Thành rồi lại nhìn chị Nhung đang đứng ở ngoài. Anh sợ lắm có phải không? Hãy mở máy và đánh điện theo đúng bản bật mã này. Thành rút khổ thúng ra khỏi bao nói tiếp. Nếu khi đánh điện anh phát thêm một tín hiệu không an toàn để báo cho bọn Mỹ biết chúng không thực hiện kế hoạch tung người ra tiếp thì anh sẽ phải chịu hình phạt từ chính khẩu súng này. Chúng tôi sẽ hứa giữ lời bảo đảm tính mạng cho anh nếu anh làm đúng theo lời của chúng tôi. Sau khi gọi điện đi anh sẽ để máy tiếp nhận chỉ thị. Trong quá trình gọi điện từ lúc phát tín hiệu cho đến khi kết thúc phiên liên lạc này tôi để cho anh thao thác toàn bộ. Cuối buổi liên lạc tôi căn cứ vào nội dung trả lời của cục tình báo Trung ương để kết luận về anh nếu làm sai anh đừng trách tôi là người không nói trướcì nhìn thành không chớp thưa ông tôi là người có tội chạy theo rằng giờ đây là một tù binh không hơn không kém một là tôi làm theo ông thì có thể sống có thể chết hai là không làm theo ông chắc chắn sẽ chết Tôi lại còn vợ mồ mà cha mẹ ở đây” Vợ tôi là người hết mực thương tôi, tôi biết cô ấy lo cho tôi thực lòng chứ không phải lừa dối. Bởi vậy tôi sẽ chọn con đường thứ nhất. Nói rồi tiên tỉnh mở máy thu phát. Như vậy là anh vẫn chưa tin ở chúng tôi. Thôi được, anh cứ làm đi, thời gian rồi sẽ cho anh hiểu. Tình đặt máy giữa gian buồng rồi bắt đầu thao tác. Alo, cá sấu đây, hai câu trả lời. Những sĩ quan truyền tin của Trung tâm huấn luyện biệt kích Mỹ Khê nhận được tín hiệu. Hai cầu nghe rõ, tiếp nhận. Rõ. Chiếc đèn đó bật sáng, máy bắt đầu chuyên đi toàn bộ nội dung của bức điện. Gửi trung tâm Mỹ Khê. Em trai tôi đã nhận ra nhập mật khu, đề nghị cho tôi liên lạc trực tiếp với tư lệnh mật khu. Thanh dựa lưng vào có thóc, quan sát thái độ, cử chỉ của tình. Anh nói nhỏ nhưng rõ ràng. Để máy chờ trả lời. Tình lấy khăn lau mồ hôi chán, bồng đèn tín hiệu bật sáng, chuẩn bị nhận chỉ thị. Tình đặt ống nghe vào một bên tay tay cầm bút, hai cầu gọi cá sứ trả lời, cá sứ sẵn sàng tiếp nhận. Tình cầm bút ghi chi chít những con số trên trang giấy trắng. Trong khoảng khắc, tình dịch ngay được nội dung của bức điện, hắn tắt máy đưa tờ giấy cho thành. Thưa ông, họ chỉ thị cho tôi không được liên lạc với Linh Mục Bường, bỏ phiên liên lạc tới, tới một giờ đêm thứ bảy sau mới mở máy nhận chỉ thị. Sắc mặt tình có vẻ lo lắng sợ buổi truyền tim không đúng yêu cầu của công an hắn thành mình thửa ông muốn đạt được yêu cầu như ông nêu ra xin ông đợi tới viên liên lạc sau tôi thề rằng họ vẫn chưa biết tôi đã bị bắt chúng tôi sẽ kiên tr chỉ chờ đời anh hãy thu máy lại và đi theo tôi tỉnh có ý hoài nghi thất vọng hỏi ông hứa cho tôi nghỉ tại gian buồng nhà mình cơ mà chúng tôi chỉ làm điều đó khi anh gọi được toán bể kích đầu tiên từ Mỹ kê gian đây tỉnh im lặng cất giấu điện đại bước ra khỏi buồn đi ra cổng hai chiến trị công an đã chờ sẵn đưa tỉnh đi Kim Sơn vẫn chìm trong bóng đêm và tiếng sóng biển sáng sớm hôm sau chiếc xe ch chờ Đặng Văn Xung vượt qua cầu Truyện Minh tếèo về hướng đường Bạch Đẳng dừng lại ở trước số nhà 52 hắn xuống xe và đi thẳng lên lầu trụ cờ và mặt tin đang ngồi trên ghế xa lông chắc anh có nhiều tin mới lá mà tin hỏi sung ngày tin mới lại nhất thì đêm qua tôi đã cho công vụ viên Trần Quông truyền cho các ngài thôi bây giờ chúng ta vào việc tôi cờ đề nghị các anh hãy đánh giá một cách tổng quát xem N1 đến địa điểm đã an toàn chưa việc lôi kéo em1 vào tổ chức có vội vàng quá không Giò đã có chuẩn bị từ trước sung trả lời ngay việc kết nạp em tình nằm trong chương trình phái tỉnh giá Bắc Hồ sơn Lýị đã duyệt từ trước phương diện tình cảm cậu ta là em trai tình cùng dòng máu nên việc nhận lời là hợp lý còn về tình an toàn chưa Tu cờ nhìn về phía mặt tin hỏi nếu tình quả đã bị bắt do không may hẳn tình đã phải ngậm miệng không chịu khai báo công an buộc phải giữ lâu hơn để khai thác làm rõ tung tích Nhưng thực tế chúng ta nhận được điện báo cáo thường xuyên theo quy định, các tiến hiệu an toàn được bảo đảm, đó là cơ sở để cho tôi tin tình vẫn đang tích cực hoạt động. Đằng Văn Sùng thấy Mạc tin ngừng lời, liền nói ngay, Nghi ngờ phân tích đó là quyền của Ngài Cố Vấn, còn những người Phục Quốc Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi sẽ không dễ dàng nhận làm tay sai cho Công an Bắc Việt. cửasứng người mất mấy giây trước câu nói đó của sung nhưng rồi hắn lấy lại được bình tĩnh ngay vụ hổ Văn ở Lai Châu do trung tâm Long Thành Nh nha Trang thà rù xuống Sơn La bị bắt cả mà chúng ta vẫn không hay biết vẫn tiếp tục cho người chui vào dọ của họ anh có còn nhớ không Đảng Quansung ngồi im không trả lời ông Tù cờ tiếp tục nói một cách gây gắt, lê nán tư tưởng chủ quan, nhưng đồng đời cũng phân tích thực tế của vụ phái tỉnh Gia Bắc, lo lắng trước việc phái người đi xa. Liên mắt qua cặp kính, thấy Sung đang xa sầm nét mặt, biết Sung có vẻ không hài lòng, tù cờ không nói nữa. Đăng quan Sung hỏi, ngài cô vẫn có khẳng định tình đến một khu an toàn không, xin ngài cho ý kiến. Biết câu hỏi của Sung tỏ ý tự ái, nên tù cờ không phân tích dài dòng nữa mà hắn trả lời ngay. Tình ra Bắc an toàn, việc em trai gia nhập tổ chức là theo đúng kế hoạch, chúng ta có thể cử người ra tăng cường cho mật khu. Vậy xin Ngài ký mật điện, gửi cho Tổng Tư lệnh mật khu và N-1 biết. Ý của phía Mỹ chúng tôi chỉ thông báo cho N-1 và để N-1 tự ý lo liệu phát triển mật khu. Bây giờ chưa phải là lúc Tổng Tư lệnh mật khu tham gia, vì đó là con bài chiến lược. Chỉ khi nào lực lượng mật khu tam điểm đủ năng lực đảm nhiệm chương trình nổi dậy, Lúc bấy giờ chúng ta sẽ cho tình bắt liên lạc với chỉ huy trưởng Còn át chủ bài của chúng ta chỉ tung ra khi ván bài đã đi đến nước quyết định Tôi biết song rắn cũng phải có đầu chứ Thì giao cho tình lo liệu công việc đó được không Đặng Văn Sùng phấn khởi trước quyết định của Thu Khờ Đề nghị ngài viết mật điện để tôi gửi cho N1 Những vấn đề chính coi như đã được quyết định Tôi cứ mở cặp lấy bút giấy ghi nội dung của bức điện Đồng ý nhận tung vào tổ chức Một giờ đêm 20 thứ 6, cử tung ra nghĩa địa thôn Lưu Hạ, đón người theo ám tín hiệu, mật khẩu đã được quy định. Sùng cầm tờ giấy xem nét mặt vui hẳn lên, hắn hy vọng nếu chiến dịch này thành công, hắn sẽ được thêm một bông mai trên ve áo. Như vậy, tù cờ Martin và Đọng Văn Sùng, những kẻ đứng đầu chi Cục Tình báo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ ở Đà Nẵng, đã chính thức quyết định kế hoạch phái Nguyễn Văn Trung ra Ninh Bình tăng cường cho mật khu. đ buổi sáng thành và mạnh vừa đặt xong máy đo chắc đ địa thì nhận được điện báo thành trở về công an huyện Kim Sơn gặp ông Hồng đúng 2 giờ chiều hôm đó thành về đến huyện Kim Sơn nhìn thấy anh ông Hồng hỏi luôn sao có khỏe không ra khỏe thành rất hồi hộp không hiểu trưởng ban tuyến án giao tranh nhiệm vụ gì hay cho so về Hà Nội Sau những câu thăm hỏi xã giao ông Hồ nói ngay đến âm mưu phái cộng sản từ trong lòng cộng sản của Mỹ Ngụy đồng thời đề cập đến nội dung chính của buổi gặp lãnh đạo cục đã quyết định mở chiến dịch công nhự thả môi cho cá đớp vấn đề đặt ra phải tạo cho được mồi ngon cần câu phải vươn xa thà môi đúng dòng cá bơi với sự nhạy cảm của một trinh sát thành hiểu ngay ý của cấp trên đang muốn giao tranh nhiệm vụ gì đơ sự ủy quyền của lãnh đạo cụct và ban chuyên án từ gặp đồng chí và Đội trưởng Lê Đình Hồng nói, để chúng ta cùng nhau lập kế hoạch cho chiến dịch câu nhờ bọn biệt kích Mỹ-Nguy. Thực hiện thắng lợi chiến dịch này nhanh gọn, rút ngắn thời gian phá án thì không có con đường nào tốt hơn là phái người của ta vào tổ chức của chúng. Cụ thể là phải đóng vai em trai tình. Đội trưởng nhìn Thành như muốn gửi tất cả niềm tin của ban chuyên án cho anh. Nếu Thành không đóng vai này thì ai có thể làm được? Lãnh đạo cục và ban chuyên án đã bàn khá kỹ Thậm chí đã nổ ra một cuộc tranh luận Và cuối cùng đều đã thống nhất Cừ đồng chí đóng vai em trai tình Làm con mùi câu nhự Đồng chí có ý kiến gì không Câu hỏi của ông Hồng cũng chính là mệnh lệnh Chỉ thì chứ đâu phải là lời nói bưng quơ Thành nghĩ như thế nên trả lời ngay Được cấp trên tin tưởng Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ Ngồi im một lúc Ông Hồng hỏi tiếp Nhận nhiệm vụ này Có lúc đồng chí phải nghĩ tới trường hợp Bì bọn chúng phát hiện ra mồi già chúng sẽ tức đối xé mồi cho Hà Dạ chưa thực tình mà nói dòng thành tấp và trầm em cũng đã nghĩ tới trường hợp mình sẽ có thể hy sinh nhưng nếu cần hy sinh để cách mạng thu được mẻ cá to thì em sẵn sàng ông Hồng đứng lên đi lại quanh phòng bật lửa hút thuốc ông đứng chầm ngâm rất lâu bên cửa sổ rồi đột nhiên ông quay lại hỏi ông Cậu hiểu thế nào về con mồi làm con tốt thí của một trận đánh và con mồi trong kế hoạch câu nhử này? Câu hỏi của ông Hồng gây ra cho thành một phản ứng khá mạnh. Anh hiểu về em quá tầm thường đấy. Chẳng lẽ các anh mang em ra làm con tốt thí quân hay sao mà anh lại hỏi thế? Nếu quả thực anh hiểu như thế thì cử em đi làm nhiệm vụ này làm gì? Ông Hồng bối rối, tự trách mình đã nói năng thiếu tận trọng. Nhưng rồi ông cho rằng đó là một câu hỏi cần thiết của một người chỉ huy. Nếu không hiểu đúng về em thì anh đâu có thể cử em gánh vác nhiệm vụ quan trọng như thế được nói rồi ông Hồng rút từ trong cạp ra một bí thư màu xanh cô ấy gửi thư cho cậu đây này thành ngạc nhiên làm sao cô ấy biết từ địa chỉ của em mà gửi tư hôm qua trước lúc rời Hà Nội anh có cho Thắng tới báo tin cô ấy ghi thư và có gửi cả quà cho cậu nữa đù cờ và trung tá bảng tin rời khỏi trụ sở chiục tình báo Trung ương Mỹ ở số nhà 52 bạch Đằng Đà Nẵng trời đã chạm vạn tối cả hai người trực tiếp chỉ đạo kế hoạch lậ mật khu xuống xe bước lên dốc đi thẳng vào nhà thờ trước mặt linh mục Trịnh Văn Duy tra xứ đảo Sơn Trà chỉ có một con chuyên duy nhất đó là Nguyễn Vănùng quê Hải hậu Nam Định theo chúa vào Đà Nẵng từ năm 1954 Dưa tay làm dấu xong vì lý mục chào nhỏ nhẹ. Chào ngài. Tù cơ dưa tay nhấc nhẹ chiếc mũ phút ở trên đầu thòng thả gỡ cặp kính đen khỏi mắt. Cha đã làm xong lễ cầu chúa cho chuyến đi của người con kính chúa chưa? Mời lễ nghi đã xong, mời ngài đến thực hiện bổn phận. Tù cơ và Mạc Tin cùng dưa tay làm dấu rồi quay lại phía người thanh niên. Ngồi xuống đây, nở hai. Cảm ơn ngài, anh đã hiểu rõ nhiệm vụ trong chuyến đi ra Bắc lần này chưa? Tôi hiểu. Từ ngày N1 ra Bắc, công việc của chúng ta đang khá trôi chảy. N1 đánh điện báo cáo thường xuyên về mật khu Tam Điệp. Trong thời gian ngắn, N1 đã thuyết phục được cậu em gia nhập vào tổ chức. Đó là một thắng lợi mở màn cho chiến dịch của chúng ta. Khi gặp N1, anh truyền lời khen của cướp trên, nhắc anh ta giữ vững liên lạc và tiếp tục tìm người phát triển tổ chức. Tôi xin hỏi ngài sau khi ra B bác lên bật khu Tam Điệp sống bao lâu thì tôi trở về và trở về bằng cách nào. Tủ cờ trả lời vì tư lệnh tối cao của anh ở ngoài đó mới biết được còn chúng tôi chỉ giúp huấn luyện tài trợ về kinh tế khi gặp N1 bảo N1 báo cáo ngay mọi tình hình xung quanh chuyến đi của anh Vào một đêm cuối tháng con tàu, PTf tắt động cơ leo đầu ở một địa điểm nằm cách khu BM2 bờ biển huyện Kim Sơn chừng 25 hải lý tiền trùng nhảy sang một chiếc thuyền máy có tốc độ nhanh ký hiệu NB của ti giaoo thông vận tải tỉnh Ninh Bình rồi lao thẳng về phía đất liền chung mặc bộ quần áo ta màu nâu chăm chú nhìn vào bóng đêm chiếc thuyền máy chạy theo một con đường thẳng vuông góc với đất liền rồi tắt động cơ hắn chuyển sang chiếc thuyền cao su treo qua bãi sú vẹt Vừa thuyền xuốngsỉnh lầy nghe ngóng đầutĩnh vài phút rồi bước ra khỏi bãi sú vẹt bắt đầu băng mình chạy về phí Nghị địa đúng 1:30 phút hắn dừng lại ở con đường đi vào khu giữa Ngh nghĩa địa căng mắt nhìn rừng cây tập ác để tìm kiếm tín hiệu mặc dù gió biển đêm mẻ mát lạnh mồ hôi trên tránn hắn vẫn lấm tấm xuất hiện hắn ngồi xuống bên một ngôi mồ mộ, lấy kẹo cao su nhai cố làm ra vẻ bình tĩnh và Hắn bỗng rủng mình sợ hãi, đầu óc quay cuồng, những hình ảnh của gần 10 năm về trước vụt thiện lên trong trí nhớ. Cùng từ nơi đây hắn đã vượt qua sỉnh lầy sóng nước để vào Nam. Bây giờ lại trở về chính nơi đây để lầm mật khu đón quân Bắc Tiến. Nhưng tại sao Bộ Chú Huy lại không cho người ra đón, hắn bắt đầu nghĩ lung tung và có phần hoài nghi những điều tu cơ và mạc tin nói, Và đúng lúc ấy thì hắn nghe có tiếng chân người hắn rút chúng nói Ch chúa sinh ra từng nghèo hèn có tiếng người đáp lại chúa lớn lên cũng phải sống qua nghèo hèn tên trùng hỏi tiếp chúa đi lễ cũng trong nghèo hèn người khi thép to vậy ta có theo chúa không ta không phải là kẻ tà giáo vậy hãy theo ta đi lên núi Tam điệp tìm chúa đúng đúng người của ta đón rồi tiền trùng gieo lên khe khẽ tôi đợi các anh lầu quá thôi đừng nói nữa nào bước nhanh theo tôi Thành vừa đi vừa nói, tiên trùng chạy lon toan theo sau. Lực lượng mình trên đó có nhiều không anh? Nhiều. Dường như tiên trùng trút bỏ hết mọi nỗi lo sợ ban đầu bị công an phục bắt. Giờ đây tuy mới chỉ đặt chân lên đất liền để đi lên mật khu. Nhưng hy vọng của hắn được cơ quan tỉnh báo Mỹ bơm cho bắt đầu bay lơ lửng trên đầu. Rồi chỉ một ngày không xa nữa thôi, mật khu phát triển mạnh, quân đông được Mỹ hỗ trợ, đánh chiếm cả ba tỉnh, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, hắn sẽ là quận trưởng một quận nào đó, như lời của viên tướng tỉnh báo Mỹ, Tu Cơ đã hứa. Thành thì vẫn đang vừa đi vừa nói chuyện, câu to câu nhỏ, khiến tiên trùng cảm thấy bí hiểm, xong rút được phần nào nỗi lo. Anh Gia Bắc có sợ không? Sợ. Bây giờ thì anh hoàn toàn vững tâm rồi chứ? Dạ, đi lên mật khu ngay đêm nay có kịp không? Anh mang theo quan cức công dân miền Bắc chứ? Có, nhưng giả. Thế thì đêm nay đi ngay cũng được, nhưng để bảo đảm an toàn, tư lệnh mật khu chỉ thị cho tôi, đưa anh về một cơ sở, đêm mai rồi mới đi tiếp. Thành nói và chỉ tay về phía thôn Lưu Hạ. Sắp về đến làng rồi, để giữ bí mật, anh không được hỏi chuyện tôi nữa. Tiền trùng chấp hành ngay ý kiến của Thành. Hành lặng lẽ bước theo sau. Khi hắn vừa đặt chân tới nhà cơ sở, thì cũng là lúc những mơ mộng tan biến đi ngay nhường chỗ cho một sự hoảng loạn đưa hắn đến đầu hàng. Ngay trong đêm hôm đó, đội trưởng Lê Đình Hồng đã thảo xong một bức điện báo cáo để cho sĩ quan truyền tin Nguyễn Văn Tình gửi chỉ huy ở trung tâm huấn luyện Mỹ Khê. N2 đã về đến cơ sở an toàn để đợi đêm mai lên mật khu N1. Sáng sớm hôm sau, khi mà trời còn chưa vượt qua núi cánh rìu, Nguyễn Văn Trùng bị gọi đưa đi hỏi cung. Lúc mới nhìn thấy hai người công an mặc thường phục ngồi ở bên bàn, Trùng đã cảm thấy hoàng sợ, không khỏi lo lắng vì tội lỗi của mình, chạy theo giặc, làm gián điệp. Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chúng tôi mời anh tới đây vì có việc đang cần tới anh. Đội trưởng Lê Đình Hồng đi thẳng vào vấn đề ngay. Vấn đề là ở chỗ anh có thật thà khai máu hay không? Nghe người công an giả nóiùng không tin đó là sự thực hắn tự hỏi tại sao không ho hỏi cung mà lại đặt vấn đề mình làm một việc gì có thể đó là tủ đoạn của họ chăng thường ông tôi đang ở trong tay các ông có ông nói gì tôi chẳng phải nghe anh quá bi quan rồi đấy Khi tôi nói chuyện với anh nói chuyện với một người Việt Nam chạy theo giặc Tôi mong muốn tạo được cho anh một cơ hội để anh có thời gian làm cho những phần tốt của con người Việt Nam còn sót ở trong anh được nhân lên. trưởng Lê Đình Hồng muốn thuyết tục chung khai nhiệm vụ và nói rõ ai là tư lệnh bật khu nhằm khống chế sử dụng hắn để làm con mồi cho chiến dịch câu nhờ nên cuộc hỏi cung của ông mang nhiều tính chất của một buổi nói chuyện giảng dài về phía chung lúc ban đầu sợ không tin nhưng rồi nghe nhiều trùng cảm thấy đỡ sợ và đã có phần bình tĩnh để suy nghĩ về Sau những câu hỏi về lý lịch gia đình, về chương trình bọn CA huấn luyện, về tổ chức tri cục tình báo Mỹ ở số 52 Bạch Đằng và tổ chức tình báo Nguyễn ở Mỹ Khê, đội trưởng Lê Đình Hồng đặt câu hỏi. Nhiệm vụ của anh khi ra Bắc, thưa ông dạy cho những người tham gia mật khu tam điệp sử dụng các loại vũ khí. Đó là những loại vũ khí nào? Dạ, huấn luyện các loại, các pin M15, M16, M79 ạ. Tại sao anh không về Nam Định mà lại về Kim Sơn, vì ở đó tôi không có cơ sở. Anh là người thuộc đường ở Kim Sơn, tại sao lại cần phải có người đưa đón. “Thường, tôi thuộc đường nhưng không biết đường đến mật khu. À Sa là như thế, đôi trưởng Lê Đình Ngầu suy nghĩ bọn chúng vẫn đang giữ kín địa điểm mật khu. Anh ra bác lần này gặp tư lệnh mật khu báo cáo những gì. Dạ, thưa ông, tôi không có biết ai là tư lệnh mật khu, họ chỉ dặn tôi nói với tỉnh, khi nào mật khu phát triển mạnh, họ sẽ cho tỉnh tiếp xúc với ông ta. Tôi và tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị thuyền ra biển để đón các chiến hữu khi có lệnh. Nghe hắn trả lời, Lê Đình Hồng vừa hút thuốc, vừa suy nghĩ về những câu trả lời của hắn, đánh giá hắn đã trả lời khá thành thật. le không phải hắn thành đợt vì thấy mình lầm lạc muốn chuộc lỗi mà lý do chính là vì thấy tên tình đã khai báo hết công an đã biết một phần rất nhỏ là sự giải thích của đội trưởng Lê Đình Ng Hồ đã giúp cho hắn nhận thức độc vấn đề dù chỉ rất ít ỏi trùng vẫn ngồi yên dường như chìm đắm trong suy tư của mình với một giọng cương quyết ông Hồ nói tiếp những lời khai của anh hôm nay khá rõ ràng chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại nếu chuẩn xác toán cách mạng sẽ giảm độ cho anh trùng ngồi im cúi đầu anh có thể về nghỉ ông Hồng ra lệnh Nguyễn Văn Trùng chậm rãi đứng lên bước ra cửa 5 giờ sáng tay số nhà 5 27 đằng mà tin vẫn đang ngủ bóng máy điện thoại biên rử đổ chuông mà tin cầmốngg nói alo à trong ống nghề vang lên giọng của sung khỏe và chắc cho tôi gặp ngày mặt tin mà tin đây từ ngày sĩ quan chuyển tin vừa nhận được điện của N2 báo gặp một tốt dân đi củi yêu cầu chuyển cho một khu mỗi loại hai súng để chiến đấu khi cần thiếtthềt thì hỏng việc rồi có yêu cầu gì nữa không N1 báo đã chuẩn bị xong nơi N cho khoảng 5 người anh hãy gọi điện mời linh mục Trịnh Văn Duy đến ngay nhà tờ tiên xa vào lúc 8 giờ sáng nay à bổ chỉnh Văn Duy vừa đến mặt tin đã nói ngay tôi nghĩ rằng mật khu Tam Điệp đã bị lộ mời các anh đến để chúng ta cùng nhau bàn cách đối phó mà tin nhìn về phía sung anh ngại nói là những tin tức đã nhận được đêm qua theo quy định lúc 1 giờ sáng nay đài của chúng ta nhận điện của N2 báo rằng sáng ngày hôm qua có hai cha con người lông dân huyện Đin Mô đi kiếm gủi gần nơi chúng ta đih chọn làm đại bàn doanh như thế mật cu có thể đã bị l lộ phải tính ngay phương án di chuyển đại bàn doanh đến nơi khác phải tiến hành ngay nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ thành bánh vẽ phải bảo toàn mật khu Tamiệp đây là mệnh lệnh các anh hiểu chưa dứt khoát đấy không thể để cho mật khu này nằm trong vòng vây của công an miền Bắc được Nếu trong ngày hôm nay các anh không liên lạc báo cho tư lệnh tối cao ở mật khu Chuyển đại bản doanh đến nơi khác Thì ngày mai các anh và cả tôi sẽ không còn ở cương vị hiện nay nữa Hiểu không? Ngay đêm nay tôi và các anh sẽ không còn ở cương vị này nữa Dòng mạc tin tỏ ra hết sức bực tức Có thể nói từ ngày đặt chân tới Đà Nẵng Chưa bao giờ hắn lại bực tức và lo lắng như lần này Linh mục Trịnh Văn Duy đưa tay về phía trước Lạy chúa hôm nay ngài quá nóng vội nóng vội đâu phải là đức tính của một điệp viên có phải không Ngà mặc tin nếu như hai cha con người nông dân kia cũng tưởng N1 và N2 là hai người vào núi Tam Điệp để kiếm củ như họ thì sao Nếu như nở hai báo cáo về như vậy thì lo lắng như ngài là quá sớm theo tôi vấn đề đặt ra là phải tuyển người quê ở Ninh Bình Nam Định Thanhóa để huấn luyện chỉ có như thế người của ta mới đóng giả được là dân địa phương có điều kiện trà chuộn trong dân chúng hoạt động khi gặp trường hợp như nở2 báo cáo họ sẽ nghĩ ngay ra được cách để đối phó Martin tấp độngng theo anh mật khu Tam Điệp chưa bị lộ Đúng vì sao Đ đạii tá sùng xòe hai bàn tay nói vì N1 và N2 thông thạo vùng rừng núi Tam Điệp như thế này mà tin im lặng suy nghĩ một lúc rồi hắn nói: nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục tung người và vũ khí ra mật khu. Đúng, nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Thưa ngài, Linh Bục Duy nói, phải là người địa phương. Vậy, theo ý kiến của anh, chúng ta có chi viện ngay cho mật khu, người và phương tiện hay để một thời gian? Mạc tin đặt câu hỏi. Theo ý chúng tôi, mật khu chưa bị lộ, đang bắt đầu phát triển tốt, chúng ta cần chi viện ngay mới tăng cường được sức mạnh. tiền hơi cúi đầu suy nghĩ đi lại bây giờ các anh có thể cho tôi biết địa điểm dự định đề N1 N2 ra đón đội quân mới của chúng ta cùng các trang thiết bị cho mật khu vì linh mục bắt đầu thuyết trình phương án tung người ra bác máy cho đến giờ nước tùy chiều dângạcì đạii tá sung và Linh Bủ Duy mới thống nhất phương án và thảo một bước điện cho N1 gửi N1